và 12.093 ca ghi nhận trong nước. Đã có tới 7.321 ca cộng đồng. Như vậy trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.296 ca. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có số ca mắc mới cao nhất là 5.294 ca. Cũng trong hôm nay thêm 7.646 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Cũng trong hôm nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với 12 quận và Với quận 12 và huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền hai quận đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của bệnh nhân Covid-19. Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận thấy quận 12 đang làm khá tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo nguồn lương thực cho người dân trong các khu cách ly phong tỏa nhưng phó thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng phòng chống dịch phải thường xuyên tới thăm hỏi động viên F0 điều trị tại nhà, tăng cường thêm chế độ dinh dưỡng. Tại huyện Hóc Môn, phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã đến thăm các khu cách ly tập trung, phó thủ tướng xem đây là một tầng quan trọng để hạn chế ca tăng nặng phải nhập viện, muốn vậy chế độ dinh dưỡng cho F0 tiếp tục được nhắc đến trong công thức 433. Bác sĩ nói, 433, 433, 433 là phẩm mà chấp ăn Đồng không? không Về cơ bản, các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh như quận 12, huyện Hóc Môn đang chăm lo tốt về thực phẩm cho các bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, nhưng theo phó thủ tướng, các đối tượng này cần được bổ sung thêm sữa và hoa quả trong các gói an sinh. Với 42 ca dương tính từ ngày 23 tháng 8 trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung, Nơi đây được đánh giá là địa bàn có nguy cơ cao nhất thủ đô. Do vậy mọi người dân đang trong khu vực phong tỏa đều phải coi là F1 và bắt buộc phải hợp tác xét nghiệm. Đây là nội dung được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh nhấn mạnh trong cuộc thị sát trùng ca bệnh mới trên địa bàn quận Thanh Xuân vào sáng nay. Kiểm tra việc thực hiện giãn cách trong khu phong tỏa tại ngõ 328 Nguyễn Trãi, nhận thấy trong nhiều ngõ cách nhỏ, người dân vẫn đi lại. Chủ tịch Hà Nội nêu rõ đây là những lỗ hổng trong vùng đỏ rất nguy hiểm và yêu cầu bố trí các chốt trực thành 3 lớp, đảm bảo nghiêm giãn cách nhà với nhà, người với người trong khu cách ly. Để xử lý ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung, ông Trung Ngọc Anh yêu cầu các lực lượng chức năng cần tăng cường giám sát chặt chẽ khu phong tỏa. Nhà có ca F0 phải có dấu hiệu cảnh báo tuyệt đối không để người dân từ nhà này sang nhà kia. nhất là cái vùng đỏ này là mình giữ nguyên cái hiện trạng của vùng đỏ. cái lớp ngoài này Nhưng mà cái quan trọng nhất chính lại là lớp lõi trong cùng là có chặt thực sự được hay không. Các ông chí ưu tiên vào cái phong tỏa các cái f này rồi f lại xuất hiện nữa là phải được như thế. Thế còn lại tất cả những cái ngách thì đều có có chốt để kiểm soát. Chốt rồi xong rồi thì hướng về quả. Nhưng mà trong này ngoài ngách ấy, Lập tức công ty phải quản lý được năm khu trực thể Liên quan đến việc xét nghiệm Theo Chủ tịch Hà Nội Từ căn cứ khoa học cho thấy Việc lấy mẫu chưa quét trúng vùng đỏ Nhóm đỏ nên mới bùng phát dịch bệnh Từ thực tế đó Ông đề nghị quận cần xét nghiệm dịch tễ Di biến động của F0, F1 Tranh thủ từng giờ, từng ngày Để nhanh chóng sàng lọc. Trong khu đỏ dực như này Mọi đối tượng đều là F1 Cho nên Sau đây này, này gắn với tuyên truyền cho các bạn xem, nếu có này, bác nào với tất cả thứ là từ chối tất cả cái xét nghiệm thì phải đặt vấn đề là như thế. Là nếu không, lại nhằm bốc đi cách ly, nó phải mạch lạc các thứ này. Đến nay, quận Thanh Xuân có 10 trên 11 phường ghi nhận ca nhiễm Covid-19. Sở Y tế đề nghị quận Thanh Xuân tăng cường lực lượng, bố trí chốt trực ở các ngách trong các khu vực phong tỏa là ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi, thành lập ít nhất 15 tổ giám sát Covid-19 để thực hiện kiểm soát, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày một lần để nhanh chóng bóc tách F0 khỏi cộng đồng. Trên mạng xã hội những ngày qua đã xuất hiện thông tin cho rằng bộ đội đi chợ giúp dân với giá cao bất thường. Các cơ quan chức năng khẳng định thông tin này là bịa đặt. Theo ghi nhận của phóng viên VTC thì người dân đều hài lòng với chất lượng cũng như giá cả hàng hóa thiết yếu được bộ đội đi chợ hộ tạm xa thao trường, đơn vị các chiến sĩ bộ đội trở thành lực lượng giao hàng quen thuộc của người dân thành phố Hồ Chí Minh trên khắp mọi quận huyện. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, đời sống khó khăn, khi nhận được hàng hóa thiết yếu từ tay bộ đội, người dân ai cũng không giấu được sự xúc động. Tôi nghĩ đến cái cảnh này nhưng mà thấy là các anh bộ đội chăm lo cho dân vậy thì rất là vui. Cũng an tâm và ở nhà dịch. Các anh bộ đội rồi mọi người đến để giúp đỡ như này rất là yên tâm. Mọi người sẽ ở nhà để mong dịch qua mau để cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, gần đây xuất hiện những bài viết cho rằng bộ đội mua hàng giúp dân với giá cao như thế này. Theo các chuyên gia về mạng xã hội, những kiểu thông tin xấu độc như thế này xuất hiện không ít trên mạng xã hội trong những ngày qua. Mục đích là để làm xấu đi hình ảnh những chiến sĩ bộ đội đây cũng là một trong các chủ đề được cơ quan chức năng làm rõ cho người dân hiểu trong chương trình trực tuyến trên mạng xã hội với tên gọi dân hỏi thành phố trả lời do sở thông tin và truyền thông tp. Hồ Chí Minh phối hợp với cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử tổ chức diễn ra vào tối qua khi mà một nước mà mà đối mặt với những cái khó khăn á, thì cái số, số lượng tin giả nó lại xuất hiện chúng tôi cũng khuyến nghị là bà con là khi mà đọc thông tin trên mạng á, là một là cần kiểm chứng cái nguồn à. và cái thứ hai nữa là cũng phải đánh giá một cách nhiều chiều, khách ừ. quan không phải là chỉ có một cái thông tin đó là mình tin nhưng mà cần kiểm chứng ở nhiều kênh, nhiều nguồn khác nhau. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, người dân cần cảnh giác trước những thông tin tiêu cực, giữ vững tinh thần chống dịch theo chỉ đạo của tổ công tác đặc biệt và ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid Thành phố Hồ Chí Minh, quần dân đồng lòng sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Thưa quý vị, chưa biết tới khi nào đại dịch Covid-19 mới lên tới đỉnh. Số ca mắc mới ở hàng loạt địa phương sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới, không chỉ là ở điểm nóng là các tỉnh thành phía Nam. Nhiều địa phương ở phía Bắc cũng đã xây dựng những kịch bản sâu hơn gắn với các giải pháp ứng phó. Như thành phố Hà Nội đang phải tranh thủ từng giờ từng ngày để nhanh chóng sàng lọc F0 trong cộng đồng, như chúng tôi đã phản ánh trong phần 1 của chương trình. Trong khi đó, thì tỉnh Nghệ An cũng đã dự liệu số ca mắc mới có thể lên tới 5.000 người. Sáng nay bệnh viện giã chiến số 4 với quy mô 270 giường bệnh đã được kích hoạt. Trước đó ba bệnh viện đã quá tải. Các bệnh viện số 5, số 6 và số 7 cũng đang được gấp rút xây dựng, nâng tổng công suất lên 1.550 giường bệnh. Bệnh viện giã chiến số 4 được thành lập hình thành trong vòng 3 ngày. Để bây giờ là chúng trong quá trình để, để chuẩn bị cái hợp đồng là chúng tôi là xây dựng các cái vật tư, các cái, cả cái chuyên môn cũng như là các cái vấn đề khác trong vòng ngày hiện nay đã được xây dựng và có thể là lên đến đến bệnh nhân. Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang lựa chọn cán bộ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong hồi sức để tổ chức tập huấn. Trên 500 máy thở cùng hệ thống hồi sức, hệ thống oxy trung tâm cũng sẵn sàng được huy động khi cần hiện tại thì cái nguồn lực về y tế của nghệ an thì cũng đang đảm bảo cho vấn đề tiếp nhận cũng như là để điều trị cái bệnh nhân covid mười và khi mà lực lượng này với cái số lượng cái mà đông thì ngành tham cho tỉnh để có cái sự chi viện cũng như hỗ trợ của các đơn vị bạn và các đơn vị khác ngày hôm qua một trăm năm mươi hai cán bộ y tế của hà tĩnh đã ra hỗ trợ nghệ an Hơn 200 cán bộ y tế của Nghệ An đang chống dịch tại các tỉnh phía Nam cũng sẽ được điều về phục vụ địa phương khi cần. Mặc dù số ca mắc mới và các ca bệnh nặng vẫn đang trong tầm kiểm soát, nhưng xác định dịch bệnh diễn dị biến phức tạp, khó lường và có thể bùng phát bất cứ khi nào, nhất là khi Hà Nội vẫn có số ca mắc trong cộng đồng cao được ghi nhận những ngày gần đây. Chính vì vậy, không chỉ thành phố mà ngay cả với ngành y tế, công tác chủ động chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở thu dung tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 vẫn được gấp rút triển khai. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nam là một trong những bệnh viện dã chiến đã được Bộ Y tế yêu cầu gấp rút thiết lập với quy mô từ 500 đến 1.000 giường để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 cho khu vực phía Bắc trong tình huống dịch lan rộng. Trước đó, tại đây cũng đã thiết lập điều trị bệnh nhân COVID-19 của Hà Nam và Hà Nội, Khi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương bị phong tỏa, do đó ở thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. À lúc đầu thôi thì chúng tôi chỉ có quy mô là 400 giường bệnh, Nên đến nay chúng tôi nâng lên được công suất là 650 giường bệnh. Chúng tôi đang chuẩn bị 200 giường để cho sẵn sàng cho Hà Nội để điều trị các bệnh nhân Covid dương tính hoặc là các bệnh nhân F1 mà nguy cơ cao. Còn tại Hà Nội, Bệnh viện giã Chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng có quy mô từ 500 đến 700 giường đặt tại quận Hoàng Mai cũng đang gấp rút thi công với những hạng mục cuối cùng để kịp tiến độ hoàn thành vào cuối tháng 8. Theo kế hoạch, Bệnh viện này được Bộ Y tế giao cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp quản để tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng trên địa bàn thủ đô nếu dịch bệnh tại đây bùng phát. Không chỉ xây dựng thêm các cơ sở mới mà ngay với hệ thống các bệnh viện trung ương sẵn có, Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị này cần phải ra soát chủ động thiết lập các vị trí để có thể tiếp nhận, thu dung, điều trị bệnh nhân covid-19 theo từng nhóm đối tượng cho thủ đô. Tại bệnh viện E chẳng hạn với y tế thì chúng tôi đã cho soát. Chúng tôi rất may mắn là có một cái khu gọi là chúng tôi gọi là nhà D đấy, thì cái khoa bệnh đấy đó, thì cả khu nhà đó chúng tôi đang cho khảo sát cái đó để chuẩn bị sẵn sàng đối phó trong trường kịch bản xấu nhất ấy để hỗ trợ Hà Nội thì có thể đây là một địa điểm điều trị covid được. Đặc biệt trong nhiều Covid nặng thì chúng tôi cũng có 4 tầng liền thì có thể là bệnh nhân có thể thở máy được khoảng 2-30 giường. Ví dụ như vậy và nhân viên ở đây thì đương nhiên rồi các bạn ở bệnh viện E thì rất là thạo về hồi sức tích cực rồi là thở máy các thứ. Thế thì bệnh viện đang cho khảo sát ở chỗ đó để dự trù sẵn sàng tất cả các cái trang thiết bị cần thiết cho trường hợp mà bộ y tế chỉ định là tiếp nhận bệnh nhân Covid nặng mà trong nhiều kịch bản sâu nhất Hà Nội đấy. Bên cạnh việc đảm bảo khu vực tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, Bộ Y tế cũng đã tính toán đến việc chuẩn bị sẵn sàng các khu vực điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng của các tỉnh thành phía Bắc. Theo đó, hai bệnh viện giã chiến với quy mô 500-1.000 đến giường đã được thiết lập tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở Hà Nam. Và chúng tôi cũng mới nhận được lệnh của đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế để chuẩn bị thiết lập một cái khu vực bệnh viện chống covid với cái mức độ dung lượng chứa khoảng độ năm trăm giường bệnh tại cơ sở thứ tại Hải Nam và bệnh viện Đức đang rất là cố gắng để mà chuẩn bị để mà triển khai cái bệnh viện này theo yêu cầu của bộ phải để ứng phó với mọi tình huống và chuẩn bị cho tình huống xấu hơn có thể xảy ra chính vì vậy đối với khu vực phía Bắc chúng tôi cũng đã tỉnh thành phố chuẩn bị các trung tâm hồi sức trung tâm bệnh viện giã chiến ở khu vực phía bắc và miền trung cụ thể chúng ta thấy các chuẩn bị tích cực cơ sở hai của bệnh viện bạch mai của bệnh viện việt đức tại hà nam và đặc biệt à, bộ y tế à, chỉ đạo bệnh viện trường đại học y hà nội kết hợp với thành phố đang tích cực khẩn trương hoàn thiện bệnh viện hồi sức cấp cứu đặt tại hoàng mai à, với cái à, dung lượng năm giường giường Và sẽ sớm được hoạt động trong vòng 1 tháng tới. Ngành y tế nhận định với sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta khi dịch bùng phát, số ca mắc sẽ tăng cao nhanh chóng chỉ trong vòng từ 5 đến 7 ngày. Do vậy, để hạn chế ca bệnh tăng nặng cũng như trường hợp tử vong thì việc chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở thu dung điều trị là vô cùng quan trọng. Lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng phát hiện một shipper nhiễm SARS-CoV-2 Qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, cơ quan chức năng phát hiện một nam shipper dương tính SARS-CoV-2. Tối 25 tháng 8, tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 25 tháng 8, Nghệ An ghi nhận thêm 32 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 12 ca cộng đồng, 20 ca đã được cách ly tập trung trước đó. Các ca mắc Covid-19 mới ở thành phố Vinh là 22, huyện Nam Đàn 5, huyện Đô Lương 2, huyện Diễn Châu 2, huyện Nghi Lộc 1. Trong đó các ca cộng đồng có ở 4 địa phương, gồm thành phố Vinh 8 ca, huyện Đô Lương 2 ca, huyện Nam Đàn 1 ca và huyện Nghi Lộc 1 ca. Trong các ca cộng đồng ở thành phố Vinh có trường hợp anh H.N.Q. sinh năm 1990, làm nghề shipper, trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Anh Q. là con của bệnh nhân Ng Thờ N, được công bố cùng lúc. Tối ngày 24 tháng 8, Anh Quy được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Ngày 25 tháng 8 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Như vậy, tính từ ngày 13 tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.105 ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Thành phố Vinh là 327, huyện Quỳnh Lưu 143, huyện Yên Thành 130, huyện Kỳ Sơn 55, huyện Diễn Châu 82, huyện Tương Dương 29, huyện Nghi Lộc 52, huyện Hưng Nguyên 38, huyện Quế Phong 40, huyện Nam Đàn 45, thị xã Hoàng Mai 20, thị xã Cửa Lò 31, huyện Tân Kỳ 23, huyện Anh Sơn 13, huyện Đô Lương 24, huyện Con Cuông 12, huyện Quỳ Hợp 13, huyện Thanh Chương 13, thị xã Thái Hòa 6, huyện Nghĩa Đàn 8, huyện Quỳ Châu 1. Lũy tích số ca điều trị đã khỏi bệnh ra viện, chuyển tuyến trên là 351 bệnh nhân, lũy tích số ca không qua khỏi là 1, số bệnh nhân hiện đang điều trị là 753 bệnh nhân. Ba người bị khởi tố vì sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 ở nhà vệ sinh. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt giam ba người liên quan để điều tra về đường dây sản xuất buôn bán thuốc chữa bệnh giả. Ngày 25 tháng 8, Phòng Cảnh sát kinh tế PC03, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba người về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh phòng bệnh. Ba bị can này gồm Nguyễn Đức Thuận, 46 tuổi, thương chú Bà Rịa Vũng Tàu, Dương Quốc Chính, 61 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp và Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh năm 1971, ngụ tại quận 11. Như tin đã đưa, thì hôm 20 tháng 8, các trinh sát PC03 phát hiện ông Thuận chở một thùng cát tông nghi vấn chứa thuốc tân dược giả nên kiểm tra, phát hiện có 150 hộp thuốc hiệu Tepin-Codein. Đây là loại thuốc giảm ho sốt, giảm đau nhức có chức năng hỗ trợ điều trị bệnh COVID-19, hiện đang khan hiếm trên thị trường. Qua khai thác, người đàn ông khai nhận là thuốc tân dược giả do mình tự mua nguyên liệu đem về sản xuất rồi bán ra thị trường kiếm lời. Mở rộng điều tra, công an khám xét khẩn cấp tại 3 địa điểm là nơi sản xuất, tàng trữ buôn bán thuốc tân dược giả tại các quận Phú Nhuận, Tân Bình, quận 8. Ở hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông thuận lấy cả nhà vệ sinh làm nơi sản xuất thuốc. Công an tạm giữ số lượng rất lớn nhãn mác, bao bì, nguyên liệu, hơn 630.000 viên thuốc tân dược giả, các loại và công cụ phương tiện khác. Trong số này có 3.111 hộp thuốc giả, các nhãn hiệu Neocodion, Armentine, 2,5 kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu dùng để sản xuất thuốc Fugaca giả, 100 vỉ Neocodion, 100 lọ thuốc Saragan, 500 loại, 200 viên một lọ, 50 thuốc Saragan đã bóc nhãn hiệu. Công an đã bắt giữ thuận và triệu tập làm việc với 8 người khác có liên quan, gồm cả chính và tuyến, vì có liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán này để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định gần một trăm bốn mươi hộ dân ở Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký đi chợ hộ trong hai ngày. gần một trăm bốn mươi trong tổng số hai một triệu hộ dân toàn Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đăng ký đi chợ hộ trong hai ngày vừa qua. Các tổ cung ứng hàng hóa đáp ứng được khoảng hai mươi nhu cầu. Theo ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 23 và 24 tháng 8, 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức đã có 138.638 hộ dân đăng ký đi chợ hộ trên tổng số hơn 2,18 triệu hộ dân toàn thành phố, chiếm tỷ lệ 6,35% mỗi ngày các tổ cung ứng hàng hóa của địa phương đã tổ chức đi chợ hộ cho khoảng hai mươi hộ dân có nhu cầu với các mức giá giao động từ một trăm đến năm trăm đồng các địa phương sẽ tiếp tục triển khai đi chợ hộ cho khoảng một bảy mươi bốn triệu hộ dân và tổ chức cấp phát cho hơn một triệu hộ khó khăn đến hết ngày sáu tháng chín đến nay trung tâm an sinh thành phố đã vận động thêm một tám triệu túi quà và đã chuyển hơn bốn trăm chín mươi hai phần để hỗ trợ người khó khăn trung tâm đang tiếp tục vận động các nguồn lực để chuẩn bị đủ hai triệu túi an sinh ngoài ra thông qua chương trình sos trung tâm an sinh đã hỗ trợ một một trăm bảy mươi sáu phần quà trong đó có năm trăm bảy mươi chín phần cho người phản ánh nhiều lần qua tổng đài một nghìn hai mươi hai nhưng chưa được giải quyết còn năm trăm chín mươi bảy phần quà được trao qua phản ánh từ tổng đài của mặt trận tổ quốc và đường dây nóng Từ ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 11 về tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội theo nghị quyết 86 của Chính phủ, phương châm là xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn, mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm soát việc di chuyển của người dân, khung giờ đối tượng được di chuyển. Thành phố chuẩn bị 2 triệu túi an sinh với mục tiêu đảm bảo không bỏ sót trường hợp khó khăn. Toàn bộ người dân trong thành phố được xét nghiệm, riêng các hộ dân vùng cam, đỏ được xét nghiệm kháng nguyên nhanh bằng mẫu đơn trước ngày 25 tháng 8. Một bác sĩ chăm 1000 bệnh nhân, Bình Dương cần chi viện gấp những gì để kiểm soát dịch bệnh? Trước tình trạng số ca mắc cao, một bác sĩ phải chăm đến 1000 bệnh nhân, Bình Dương đã kiến nghị Bộ Y tế chi viện thêm nhân lực Cùng với đó, Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ trang thiết bị y tế, thuốc điều trị và vaccine để đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch. Chiều ngày 24 tháng 8, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến hôm nay, địa phương ghi nhận hơn 73.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 30.000 bệnh nhân xuất viện và 604 ca không qua khỏi. Hiện Bình Dương đang điều trị cho 14.953 bệnh nhân, 898 người diễn biến nặng. Tại 21 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bình Dương có 120 bác sĩ, 295 điều dưỡng trực tiếp phục vụ cùng nhân viên y tế hỗ trợ 166 người với số giường trên địa bàn tỉnh đáp ứng điều trị được 17.240 người. Do đó Bình Dương trong tình trạng một bác sĩ phải phục vụ cho 1.000 bệnh nhân. Đến thời điểm hiện tại, có 4 đoàn y tế kết thúc chương trình tri viện cho tỉnh là Đại học Y Hà Nội 350 người, Đại học Y Tây Nguyên 40 người, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Đoàn 2 319 người, Đoàn Y tế tỉnh Lâm Đồng 57 người. Theo ông Võ Văn Minh, dự báo trong 2 tuần tới sẽ phát hiện thêm nhiều ca mắc COVID-19 mới, nhất là khi tỉnh thực hiện xét nghiệm sàng lọc diện rộng lần thứ 3. Do đó, tổng số ca mắc mới có thể tăng thêm khoảng 50.000 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên đến 120.000 người. Trước tình hình trên, với số lượng đội ngũ nhân lực hiện có thì Bình Dương không đủ nguồn lực để dập dịch cũng như là điều trị bệnh nhân COVID-19. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị chính phủ hỗ trợ kinh phí để chăm lo cho người dân trong thời gian áp dụng đông cứng khóa chặt. Lãnh đạo Bình Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19 với số lượng 10.000 liều Remdesivir, 10.000 liều Echnosaparin, 10.000 liều Monopiravir cho tỉnh. Tiếp tục phân bổ thêm vaccine để tiêm cho khoảng 2 triệu người ở khu vực vùng đỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tiếp tục hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa điều trị tại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tầng 2 và 3 và các trang thiết bị, máy móc, trong đó có máy thở dòng cao phục vụ điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Cụ thể là bổ sung thêm 1.500 bác sĩ và sinh viên y khoa và 4.000 điều dưỡng kỹ thuật viên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương võ Văn Minh kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ tăng cường thêm y bác sĩ cho một trăm trạm y tế lưu động, mỗi trạm một bác sĩ và hai điều dưỡng để phục vụ trong các khu phong tỏa của khu vực vùng đỏ và kịp thời đáp ứng ngoại viện cho các đối tượng cần hỗ trợ. Bình Dương kiến nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch với số lượng khoảng 500 người, hỗ trợ 50 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 50 bác sĩ chuyên khoa, 100 điều dưỡng hồi sức cấp cứu có kinh nghiệm, 100 điều dưỡng kỹ thuật viên, đồng thời hỗ trợ trang thiết bị y tế trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo ông Minh, hiện địa phương không đảm bảo đủ 2 bác sĩ, 3 điều dưỡng để chăm sóc cho 100 F0 và trong lúc chưa được chi viện, tỉnh sẽ tự sắp xếp điều phối. Tối ngày 24 tháng 8, thông tin từ CDC Bình Dương cho hay, trong 24 giờ qua, địa phương ghi nhận 3.628 ca COVID-19, chủ yếu qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng. Tính từ đợt dịch lần thứ tư đến nay, Bình Dương ghi nhận 77.053 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 30.000 bệnh nhân xuất viện, hơn 600 ca không qua khỏi.